Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lập liên trùng vây, chẳng mấy chốc mà đã đem tất cả dần vây vào giữa. Còn lúc này, viết cách đó không xa thì minh tâm vì an nguy của đám người trần kiên mà trong lòng nóng như lửa đốt, vì dù sao cũng đã từng trải qua sinh tử cùng nhau, lại thêm những động thái lạ lẫm của tính an. Những ngày qua khiến cho hắn chẳng tài nào có thể chụp mắt. Ngày lúc mà Minh Tâm định tiến ra ngoài đi dạo, quanh kiểm tra một chút thì sau lưng vang lên tiếng nói của Minh Độ cùng Minh Ứng. Thế ra hai vị sư đệ của Minh Tâm cũng có chung tâm trạng như hắn. Thế hại sư đệ của mình không ngủ được thì Minh Tâm mới gọi bọn họ cùng đi ra ngoài hít thở không khí. Nào ngờ sự chân thành vì tình bằng hữu đã giúp cho ba người bọn họ thoát khỏi nguy nan đang dần bủa vây. Bởi lẽ khi cả bọn người vừa tiến ra khỏi mảnh rừng nọ chưa lâu, thì bất ngờ sát chết của mấy pháp sư canh phòng. Biết là có truyền chẳng lành, minh tâm thúc dục minh độ, minh ứng quay lại bẩm báo cho mấy vị tông sư hay tin. Nào ngờ bọn họ còn chưa về tới nơi, thì tại mảnh rừng vắng ánh đúc d접 trời, tiếng hò hét của đám quân phần tăng đã vang lên không ngớt. Bất hết lại cho ta kẻ nào chống cự giết ngay tại chỗ. Tiếng cầm lạc gạo thét đen nạt vang vọng trong đen. Tiếp đó đã là tiếng kêu riêng của những pháp sư huyền môn đại Việt. Đám phản thật kiên làm sao biết được hành tung của chúng ta không lẽ? Bà huynh để minh tâm núp ở phía xa, nhìn thấy rõ sự việc diễn ra phía trong mảnh rừng trống. Mình ưng nhờ nghĩ tới điều gì chừng mắt thức giận nói. Lời của hắn còn chưa dứt thì đáp án đáp bày ra ở trước mắt. Dưới ánh độc bập bùng tính an đầu đà sóng bước cùng cầm nặng, ánh mắt rảo hoạn của hắn liếc nhìn trên trung đạo trường cùng Vi Minh Đường Thiền sư đang bị chói trên đất. Minh Tâm quan sát hết thảy mọi việc, lòng tự trách bản thân đã quá nhẹ dạ, không biết cương quyết làm rõ sự nghi hoặc trong lòng, để đến hiện tại có muốn sửa sai cũng đã đã quá muộn. Phía bên kia, thanh âm của Tính An khì ca vang lên, Càng khiến trần lòng của ba đệ tử Phật môn của Liên Niên lần lửa giận. Các vị cũng xem là tông sư đại phái uy danh hiền hách khắp huyền môn. Thật không ngờ có ngày lại rơi vào tay của kẻ mà các ngươi gọi là Tà đạo như ta. Tĩnh An, huống cho ngươi tu Phật mà lại bán mạng cho phàm tục, tâm chứa tạp niệm xấu xa, tiền làm sao mơ tưởng phi thăng cõi niết bàn. Minh lượng Thiền sư vốn là Phật môn đại năng, Sư này chưa từng nổi giận, nhưng đến hiện tại khi thấy sự tôn nghiêm của Phật đạo bị một kẻ cuồng đồ dẫm đạp lão cũng không giữ nổi bình tĩnh mà lớn giọng quát. Đối diện Minh Lường Thiền sư, Tĩnh An Đầu Đà cười lên khinh khách, hắn ta đưa tay giật phăng thanh đao của một binh sĩ gần đó, chân bước tiến về phía Minh Lường Thiền sư, miệng buông lời phỉ báng: "Phật sao? Với ta phần chỉ là công cụ kiếm cơm mà thôi." Bao nhiêu năm qua ta ở trên tỉnh thất, nếu không vì đám tín đồ đạo Phật u mê, ngày ngày thấp hưởng tế bái dân tiền tài lễ lọc, thì ta phì nhổ vào cái gọi là chư Phật Niết Bản. Tên lừa chọc ngươi giờ này còn đem đạo lý nói chuyện với ta. Người có tin ta là một đạo chém chít ngươi, để xem Phật của ngươi có cứu ngươi bằng cách nào. Nói đoạn tính an vùng đạo lên chuẩn bị chém xuống. Phía sâu ở trong rừng, ba huynh đệ minh tâm thấy vậy thì cả kinh. Dù biết khoảng cách như thế này là không kịp, nhưng vẫn toàn nào tới. Ê thế nhưng mà đúng lúc mà cầm lạc đã tiến lên tươi tay nắm đến cổ của tính an đầu đà. Dòng ánh mắt uy áp nhìn hắn. Đầu đà chờ lỗ mãng, thúc vụ của ta muốn cái mạng của mấy vị tông sư này. Tính an đầu đà nghe thế như vậy thì lửa giận trong lòng dịu xuống. Hắn khẽ hừ một tiếng sau đó bước lùi lại phía sau. Đại sư huynh, chúng ta phải làm sao đây? Không lẽ cứ trợn mắt nhìn sư phụ cùng với mọi người bị bắt như vậy? Minh Tâm đăm chiêu rồi lát rồi đáp, "Hiện tại thiết cục trong tay của chúng, trước mắt đã ẩn thân, chắc chắn Tịnh An Kiêu sẽ phát hiện ra chúng ta vẫn mặt." Nói đoạn, Minh Tâm đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía Minh Lượng, thiền sư một lần nữa rồi mới ra hiệu cho hai sư đệ nhẹ nhàng rút vào sâu trong rừng. Quan yên khép ngoài dữ liệu của Minh Tâm, sau một hồi quan sát tính an đầu đá lo lắng đi tới bên cạnh cầm lạng, báo cáo tình huống phát sinh. Không xong rồi, có ba kẻ không thiếu nơi đây, ba kẻ đó thực lực thế nào? Cũng lực. Là... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net